Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 19 tiệ giáo Ti tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz hoi gian đổi mới 2014 đến một giờ 12 phút không3 số lượng từ 3.405 thông thiên giáo chủ đúng là một vị khuôn mặt cương nhỉ Namử một thân thanh xăm Nhìn đinh nhạc mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn như cú ôn hòa như gió Tiếp nhận rồi đinh nhạc bái sư đại lễ người sau đó chính là ta môn hạ thứ 17 đệ tử Vì là vi sư đệ tử nhập thất Đây là ngươi đại sư bá Thái Thanh Thánh Nhân Đây là ngươi nhị sư bá Ngọc Thanh Thánh Nhân Thông thiên giáo chủ giới thiệu Bái kiến đại sư bá, nhị sư bá Chúc hai vị sư bá thánh thỏ vô cương Đinh nhạt lên đều không có lên, lại lại xuống Lão quân một bộ lão nhân sáng dấp Nhưng tiên phong đảo cốt Một cây dâu tóc bạc trắng Cầm một cây phất trần Bình thản nói rằng Đứng lên đi Ngươi sau cố gắng tu đảo Tranh thủ sớm chứng đại đảo Bên kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là gật gật đầu, không nóng không lạnh nói rằng đứng lên đi. Đối với đinh nhạc loại tư chất này cấp thấp để tử tới nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự là không nhất lên được hứng thú gì. Đón lấy, lão quân lấy ra một viên vàng rực rỡ viên thuốc, dùng một cách bình ngọc ngọc lại, dùng pháp lực đưa đến đinh nhạc trước mặt. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bất đắc dĩ lấy ra một cách tiên kiếm Như ôn Ngọc chế tạo như thế tỏa ra ôn hòa ánh sáng Đây là lễ ra mắt Đinh Nhạc không nghĩ tới Nhìn thấy Đinh Nhạc có chút không dám thu thông Thiên giáo chủ cười cợt nói rằng cầm đi Nhìn thấy bên cạnh những kia các đệ tử đều không có chỗ gì quái gì Đinh Nhạc liền thu rồi viên thuốc cùng tiên kiếm Lại nói tam thanh mỗi người bản lĩnh mạnh mẽ Lão Đại An hiểu luyện đan Lão Nhị An hiểu luyện khí Lão Tam An hiểu trận pháp Mỗi người đều là hồng hoang hàng đầu Bọn họ đưa ra đồ vật có thể trinh lịch Đinh Nhạc có chút chờ mong liền với đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn oán khí đều tiêu tán không ít Sau đó, Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đi rồi đến giờ phút này Đinh Nhạc mới có chút nhìn ra Hai người một cách đệ tử phỏng chừng đều vẫn không có thu được đây Lẽ nào ta thật sự đến sớm Đinh Nhạc thầm nhủ trong lòng Còn lại thông thiên giáo chủ cùng Còn lại 16 cái đệ tử thông thiên giáo chủ cũng là một vừa giới thiệu Đa bảo đảo nhân Kim Linh Thánh Mẫu Quy Linh Thánh Mẫu Vô Đương Thánh Mẫu Triệu Công Minh Tam Tiêu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Vì Lô Tiên, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Cô Tiên, Hạm Chi Tiên, đều là nổi danh. Trong này tứ đại đệ tử thân truyền đa bảo đảo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mấu cùng Vô Dương Thánh Mẫu đang giáo chủ chứng đạo trước kia liền bị Thông Thiên giáo chủ cho nhận lấy. Mây sờ nhưng đều là cảnh giới Kim Tiên. Thần Thông Quảng Đại, pháp lực thâm hậu. Mà những người còn lại, Triệu Công Minh, Tam Tiếu, Trương Nhĩ Đỉnh Quang Tiên, Bỉ Tiên, Ô Vân Tiên mấy người cũng đều là lúc trước bị Du Lịch Thông Thiên giáo chủ cho nhận lấy. Mà bởi vì thông thiên giáo chủ lập giáo đến bái sư cũng chỉ có kim quang tiên, cầu thủ tiên, linh Nhạ tiên, kim cô tiên, hàm chi tiên mấy người mà thôi. Hiện tại thêm vào đinh nhà trước đây đảo hiệu của hắn Sơn Thủy đảo nhân hiện tại cũng có thể gọi Sơn Thủy tiên rồi, tiệt giáo tiên. Thành thông thiên giáo chủ đệ tử nhập thất để đinh nhạc có chút bất ngờ, cũng cao hứng vô cùng, suốt cuộc tìm được tổ chức. Dùng không được vài câu, liền cùng một đám sư huyên sư mũi lăn lộn cái quen mặt. Thoại nói đến tiệt giáo đệ tử còn đều là phóng khoáng nghĩa khí hạng người. Cũng không có người lưu ý đinh nhạc tư chất vấn đề. Từng cái từng cái bắt chuyển lên, cũng không có sư huyên cái giá. Rất là hòa hợp Mặt sau đại gia tản đi Đinh nhạc bị đa bảo đảo nhân mang theo đi tới tiệt giáo để tử nơi ở Nhưng là một mảnh tiểu viện Từng tòa từng tòa nhà gỗ tiểu viện chẳng chỉ có hứng thú tỏa lạc ở trên một ngọn núi Có tới mấy chục nơi tiểu viện Sư đệ có thể tùy ý tìm một tòa chỗ trống ở lại Chỉ cần không có người chủ là có thể Sư đệ cũng một ngày mệt nhọc Ngày mai Sư Hương trở lại giáo dục sư để bản giáo một ít môn quy cùng Lão Sư Thượng Thanh Tiên Pháp Đa Bảo Đảo Nhân nói rằng Đa Bảo Đảo Nhân là tiện giáo đại đệ tử Tùy tùng thông thiên giáo chủ thời gian dài nhất Hắn cũng phụ trách truyền pháp Một ít thượng thanh công pháp nhưng đều là Đa Bảo Đảo Nhân truyền thủ Mà thông thiên giáo chủ nhưng là chỉ có trăm năm một giảng đảo Vậy cực khổ đại sư Hương, đại sư Hương đi thong thả Đinh Nhạc liền vội vàng nói Chờ đa bảo đảo nhân đi rồi sau Đinh Nhạc tùy ý tìm một khu nhà không tiểu viện Chỗ này tiểu viện vị trí ủ tính Nhưng là ở vào một mảnh cao to rừng cây nhỏ bên trong Cùng chu vi cảnh sắc hóa làm một thể Hoàn cảnh không sai Đơn giản bố trí một chút cảnh giới cấm chế Đinh nhạc liền bình tĩnh lại chậm rãi ngồi ở trong phòng đà tỏa Sáng sớm ngày thứ hai Đa bảo đạo nhân liền rất sớm đi tới Hắn là thông thiên giáo chủ thủ tịch đại đệ tử Muốn bên người hầu hạ giáo chủ sinh hoạt thường ngày Liện chủ đang giáo chủ sở tại côn luôn phong trên Tứ đại đệ tử đều là đãi ngộ này Đa bảo đảo nhân đầu tiên là giảng giải một thoáng môn quy Không nằm ngoài đồng môn muốn hữu ái Tôn kính sư trưởng loại hình Cũng không phải cỡ nào phức tạp Nay ngược lại cũng đúng là Bất luận là tiện giáo cũng được Vẫn là siêu giáo cùng nhân giáo Hiện tại đều là vừa sáng lập Đều là đại miêu hai ba con Cá nhỏ có vài Nơi nào tới kịp bố trí nhiều như vậy quy củ Tuy rằng tam giáo đại miêu xác thực rất lớn Nói xong những này Đa bảo đảo nhân liền bắt đầu thủ đảo Đầu tiên là đem Hoàng Đình Kinh truyền cho Đinh Nhạc Đơn giản giải một thoáng Này Hoàng Đình Kinh nhưng là đảo tổ tương truyền Vang danh Hồng Hoang Là một bộ bác đại tinh thâm điển tịch Rất ít gần nhìn tự Nhưng khái quát vũ trụ hồng hoang Thiên địa vạn đảo Trên mặt đất hồng hoang Đại thần thông giả hầu như đều biết Nhưng chính là quá tinh thần Chính là thánh nhân Cũng là thường thường tìm hiểu không đúng phương pháp Đinh nhạc bực này Tu sĩ có thể từ bên trong ngộ ra bao nhiêu đây Bất quá này đều dựa vào duyên pháp Đại thần thông ngộ không ra Thường thường tính ngộ Nhưng vẫn là chỗ tốt nhiều. Liền xem cá nhân tạo hóa. Tiếp theo chính là chuyển xuống Thượng Thanh Tiên Pháp. Tên là Thượng Thanh Linh Bảo Đại Thừa Diệu Pháp. Này Thượng Thanh Tiên Pháp là thông thiên giáo chủ một thân tổng kết lại thành đỉnh cấp công pháp. Công pháp tu luyện cùng thần thông bí thuật đếm không sủi. Bất quá đa bảo đảo nhân không có nhiều chuyện. Chỉ đem tầng thứ nhất công pháp chuyển cho Đinh Nhạc. Thần thông bí pháp đều không có chuyển Mà Đinh Nhạc nhiệm vụ thiết yếu xác thực Muốn đem mình một thân pháp lực chuyển hóa thành thượng thanh pháp lực Đinh Nhạc tu hành mấy ngàn năm Từ bắt đầu luyện khí tiểu ký đến từ thân lính ngộ Tuy rằng giờ khắc này đã là huyền tiên Pháp lực so với người bên ngoài cũng là tinh thâm Nhưng so với chính thống truyền thừa người pháp lực xác thực có vẻ hơi hỗn tạp Không tinh khiết Tuy rằng nhìn qua rất tinh khiết Nhưng nhìn thấy đa bảo đảo nhân hiện ra một đảo thuần khiết thượng thanh pháp lực sau Đinh nhạc liền cũng không nói gì Trực tiếp vội đầu bế quan Này liên quan đến đảo cơ của hắn Tuy rằng trước đây hắn liền rất chú trọng Nhưng rõ ràng Chưa hoàn chỉnh phát quyết Không có ai giáo dục Đinh Nhạc trước đây xem ra hoàn mỹ đảo cơ giờ khắc này nhưng là tràn ngập lỗ thủng. Sau đó, Đinh Nhạc liền khổ sở tu luyện tới thanh tiên Pháp, chuyển hóa từ thân Pháp lực. Cũng không có thời gian cùng một đám sư huyêng để lôi kéo tình cảm. Nhưng lại nói lại đây, Kim Quang tiên, Cầu Thủ tiên, Linh Nha tiên, Kim Cô tiên, Hảm chi tiên mấy cái cũng là vừa bái sư tới được. Cũng đều là ở khổ sở tu luyện tới thanh tiên Pháp. Mà phía trước một các sư huyên tả cũng đều là chịu khó tu luyện chủ. Hầu như đều không thế nào ra ngoài. Ngày này Đinh Nhạc chỉ nghe xa xa truyền đến một tiếng lanh lành chuông vang. Liền bất đắc dĩ đứng dậy. Vừa ra khỏi cửa. Nhìn thấy cũng là ra ngoài Kim Cô Tiên cùng hàm Chi Tiên Đinh Nhạc liền ngay cả bận bịu chào Sư Huyện Sư Tị Đinh Nhạc cùng Kim Cô Tiên hàm Chi Tiên một đảo đi tới Côn Luân Phong tiến vào cung điện kia Hiện tại trên ngọn núi nhưng là còn không có gì ngọc thư cung loại hình Tam Thanh đều là xây nhà mà ở Liền ở tại giữa sườn núi trên Trước mắt cung điện này vẫn là lập giáo muốn thu đồ để Tam Thanh mới kiến tạo một cái đại điện. Gọi bố đảo điện. Ba người tiến vào đại điện nhưng lại nhìn thấy tiệt giáo một chúng đệ tử cũng đã đến đều ở bắt chuyện. Đinh nhạc ba người vội vã cùng một các sư huyên sư tỷ thấy lễ. Gia nhập trong đó. Đinh nhạc còn bởi vậy tận dụng mọi thứ hỏi mấy cái tu hành nghi vấn. Cũng được hiểu rõ hoạt Bất quá chốc lát, tam thanh liên quyết mà đến, lặng lặng ngồi ở phía trên vân sàng trên. Mà tung nhiều đinh nhạc sư hương để cũng là cùng nhau bái dưới, thấy lễ. Không quá nhiều thì, một cách đồng tử liền dẫn hai người đi vào đại điện. Nhưng là hai cách huyền tiên tu sĩ. Một vị là mặt đỏ như tảo hồng bào đảo nhân. Một vị là lánh diễm như xương xinh đẹp đảo cô. Đinh Nhạc vừa nhìn, một người trong đó nhưng là chính mình người quen, không phải người khác, chính là Diễm Trung Tiên La Tuyên, La Tuyên Cơ bái kiến thánh nhân. Hai người đều không thể nào dám ngẩng đầu. Phía trên ba vị đại đại ca kia như vực sâu biển lớn khí kinh sợ đến mức để bọn họ run lên một cái. Sau đó Đinh nhạc mấy ngày trước đây tiết mục lại một lần để cho hai người lính hội một lần Lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là chiếu liệt cho một cái viên thuốc một thanh tiên kiếm Sau đó liền đi Có vẻ như viên thuốc cùng tiên kiếm đều là lượng sản như thế Là tuyên đứng hàng thứ 18 Thạch cơ đứng hàng thứ thập cầu Mọi người có không tránh khỏi một phen trào trò chuyện Sau đó liền ai về nhà lấy Những ngày kế tiếp ngoại trừ có tiếng trung vang lên Đinh nhạc liền không có lại ra ngoài Mà đinh nhạc tưởng tượng bái sư Người như qua sông Chi Khanh Giống như nhiều như là biển tình cảnh Cũng chưa từng xuất hiện Bình thường hơn tháng mới có thể có như vậy Một hai người đến bái sư Có thậm chí mấy tháng đều không có ai đến Mà đinh nhạc cũng biết Phần lớn người đều trước tiên đi rồi nguyên thủy thiên tôn đại trận kia trước. Đều là bị bá hạ súng mới có đến thông thiên giáo chủ nơi này. Bất quá cũng không oán mọi người. Ai bảo nguyên thủy thiên tôn đứng hàng thứ cao đây. Thành thánh cũng so với thông thiên giáo chủ sớm. Ai không muốn đến khá cao địa phương chạy A Nếu không là lão quân vẫn không có thu độ để ý nghĩa. Phỏng chừng mọi người chạy lão quân nơi nào đây rồi Bất quá nghĩ đến nơi này Đinh nhạc lại không thể không đối với thông thiên giáo chủ một phen kính ngưỡng Lòng dạ quảng đại A Nguyên thủy thiên tôn soạt hạ xuống người hắn cũng chiếu thu không lầm Cũng không thể nào chú ý tư chất cảnh giới Dựa theo bái sư thời gian đến luận bối Rất là công bằng hợp lý 3 năm sau Ở thông thiên giáo chủ thu rồi thứ 26 vị đệ tử nhập thất sau Tuyên bố mặt sau đến người đều không lại toán đệ tử nhập thất Chỉ có thể là đệ tử ký danh Mà mặt sau tình huống cũng cùng trước kia không giống nhau Đến đây bái sư người lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không lộ diện Lễ ra mắt cũng bởi vậy bước đi Một các sư huyên để muốn đi chào liền đi chào Không muốn đi cũng có thể. Đinh nhạc nhưng là mỗi lần đều đi rồi. Vừa đến hắn muốn gặp gỡ những ghi hậu thế nghe danh tiên thần môn. Mà đến vậy cùng một ít sư huyên để trò chuyện một thoáng. sao lưu một ít tâm đắc. Lại nói hiện tại đến bái sư người phần lớn đều là cảnh giới thiên tiên. Trong nhập thất để tử nhưng là có chừng mười vị là huyền tiên cảnh giới. Còn lại đều là thiên tiên không giống nhau Nhưng cũng là có một cái cảnh giới địa tiên tu sĩ Hậu Thí thải vân tiên tử Một tia thải vân đắc đạo Đứng hàng thứ 24 Phỏng trừng là Nguyên Thủy Thiên Tôn thử thách quá nghiêm ngặt Thông thiên giáo chủ đệ tử đều sắp phá bách Nguyên Thủy Thiên Tôn trong truyền thuyết 12 kim tiên vẫn là một cách cũng không có chứ Kết quả như thế để đinh nhạc trong lòng cười thầm, phỏng trừng nguyên thủy thiên tôn trong lòng đều có chút bực mình đi. Tam thanh lập giáo thu độ để hiệu quả Hiển nhiên không có rõ ràng, bái sư giả không nhiều. Điều này cũng cùng hiện nay hồng hoang đại thế có quan hệ, ngoại trừ vu tục. Còn lại phần lớn sinh linh hầu như đều có thể tính được với ưu tục. Mà hiện tại ưu tục như mặt trời ban chư. Tam thanh cốt xanh thanh không hiện ra Tuy rằng thánh nhân tên tuổi nghe tới không sai Nhưng tầng dưới chót tu sĩ ai lại gặp a Thánh nhân Nói đến êm tai Nhưng ở hồng hoang sinh linh trong mắt Phỏng trừng hàm kim lượng vẫn là không sánh được vô yêu hai tổ Vì lẽ đó hồng hoang tu sĩ lựa chọn liền có thể thấy được Phần lớn vẫn là hướng về yêu tổ chạy đi đâu Nhưng thoại còn nói lại đây Hiện tại cho dù tất cả mọi người thành thánh Nhưng cũng là còn giống như trước đây biết điều Cho dù lập giáo Tam Thanh cùng cái kia phương Tây Tổ Hai người ngoại trừ ở thành thánh cùng lập giáo Thời điểm ra dưới tên tuổi ở ngoài Còn lại nhưng đều là ở chính mình trên đỉnh núi tính tu Không có cái gì bắt mắt sự tích Thật giống không có gì thay đổi Ngày hôm qua quá muộn, chỉ phát ra một chương thật không tiện Này chương bù đắp Cầu dưới phiếu phiếu thu gom